Phần 4 Mặc dầu bảy giờ đường vắng, Lâu cũng do dự rất lâu ở trên lề cỏ. Ở nhà lúc chuẩn bị, Chàng nghe phấn khởi lắm và thú vị vô cùng, Bởi nơi kẻ hiện lành nhất thế gian Cũng có một chút ham muốn phiêu lưu mạo hiểm, của thọ thiếu thời của họ còn rơi rớt lại. Nhưng giờ đứng trước thực tế chàng lại đâm hoảng, Nếu có một người láng giềng Hoặc một người khách qua đường mà bắt, chợt, Chàng nhảy rào, thế nào họ cũng tri hô lên Và chính vì cái việc xâm nhập gia cư của người ta mà bất thường như vậy Làm cho họ sanh nghi mà nhất là vì bộ y phục và khách của chàng Chàng mặc quần đen áo sơ mi đen, giày bố hướng đạo Trắm ngực của chàng đánh thành thành liên hồi không dứt giây phút nào cả Nhất là mỗi lần chàng dọn nhảy Chỉ mới đầu hôm thôi nên đường vắng là những việc hạn hữu không lợi dụng tình trạng thuận lợi ấy ngay tức khắc thì một phút sau đã hối tiếc rồi. Khi có một chiếc xe chạy tới và phải lo đường không bao giờ vắng nữa. Lầu đã hối hận, đã lo sợ bao lần rồi và chàng thấy rằng làm anh hùng quả khó thật. Anh hùng thứ thật chứ không phải anh hùng trong Cine đâu. May là chàng chỉ phải nhảy qua một cái hàng rào rất thấp, lại có nội ứng ở bên trong mà chàng cũng không dám thì những kỳ công oanh liệt của những anh chàng mà còn gái mê, chàng xin nhường lại cho những tay bảnh xấu dách trong xã hội. Nhớ rằng, càng trẻ thì rủi ro càng dễ xảy ra. Lô nắm cương đảm bằng cả hai tay, bước tới vài bước qua cái mương cạn sao lầy cỏ, rồi nhảy theo lối nhảy cao không sào của các lực sĩ, tức nhảy ngang, vừa bỏ chân mặt qua rào vừa nhấc mình lên rơi vào sân nhà của Liễu, chàng nghe nhẹ nhõm cả người, vui hay không ở cả lúc nhảy, chàng đang đứng nơi sân thì có ăn mặc thế nào cũng chẳng ai buồn chú ý đến chàng làm gì. Anh nhân tình tập sự này vội đi tới dưới cửa sổ hướng nam của bồn ngủ của bạn chàng, tức cửa sổ phía bên rạch. Tường nhà này phía bên ngoài quét nước vôi màu hồng sẫm, nên tiếng đánh sát chân tường ngay ở dưới cửa sổ Chàng mới thấy được thân của dây bông giấy cao niên Quả dây ấy to hơn cổ tay của chàng nữa Chứ không chỉ to hơn cổ tay của liễu Như là nàng đã nói đâu Mà tới hai dây nhập một Hai dây quyện lấy nhau giống như là dây đánh Hai sợi dây càng cội quấn quýt nhau Vương thẳng lên khỏi cửa sổ Mới thò ra nhiều cánh tay có lá Có gai có hoa Một lần nữa Lâu lại hồi hợp, mà lần này thì chàm sợ hơn khi nãy nhiều Bởi bị bắt quả tan nhảy xào để vào nhà một người bạn thì không có tội gì cả Nếu người bạn ấy nhận chàng là bạn Và nhận rằng đó là một trò đùa của một người bạn thân Chỉ phiền là người bạn ấy rất khó ăn nói giải thích Với người thân của nàng về cái trò đùa khả nghi này Chứ như mà bị tóm tại trận lúc leo lên tường Thì không người bạn gái nào đủ can đảm mà nhìn nhận chàng nữa cả nhưng không thể lùi được nữa lù lại nhất quyết thực hiện cái cuộc mạo hiểm này từ ngày rời khỏi trường trung học tới giờ là 3 năm rồi lưu chưa hề được dịp leo dây vì leo dây là một môn thể thao đòi hỏi một khoảng trống khá rộng mà nhà chàng thì lại không có sơn chàng lại không có thì giờ để tới mấy sân vận động công cộng thế nên vừa vượt lên khỏi mặt cửa sǒu bồn khách, đại chàng nghe hai bàn tay của chàng đã rát và nóng như bị lửa đốt, khiến chàng tự hỏi không biết có đủ sức để đi đến đích hay không. Trong cinema các anh hùng nghĩa hiệp, họ làm cái gì coi cũng như là chơi, và cái việc dễ ăn hơn hết đối với khán giả là leo dây. Nhưng ai muốn biết nó khó nuốt hay dễ tiêu thì cứ làm thử một đi thì rõ. Mà sợi dây ở đây là một sợi dây đặc biệt, bảy dây bông giấy thường bám sát như là gần từng hai tay nắm dây còn tương đối dễ, chứ như hai bàn chân thì phải xem như là không có chỗ để dùng. Khi hai cánh tay phải làm việc một mình, không được chân phụ cho một cách đắc lực thì cái thân mình của kẻ leo dây bỗng trở nên nặng quá sức. Sơ mi của lâu đã ướt đẫm mồ hôi và hai bên thái dương của chàng Huyết quản như muốn nổ banh ra. Đây là cái giá tình yêu, chàng tự nhũng như vậy để lấy can đảm. Được liệu tiếp mình nơi buồn riêng của nó, khác xa hơn hẳn mình đưa nó đi đâu đó. Khi tới mức cửa sổ lầu, chàng thấy quả cánh cửa sổ mở, như với tay muốn níu thần cây dây vòng giấy, và hai thứ ấy chỉ cách nhau có bốn tóc mà thôi, đúng y như liệu đã bảo đảm. Nắm lấy cánh cửa sổ Đặt mũi giày lên cái bệ nhỏ xíu Ở đầu trong Của tờ là sách dí chót rất dễ Chí phiền là bảo đảm của liệu Về cái bảng lề cửa Nó không bảo đảm tí nào Phụ nữ thường thì họ không biết tí gì Về máy móc, về vật liệu cả Hãy cái gì có vẻ kiên cố Ở bề ngoài thì họ cho là bền chắc lắm Tần đây mà rơi xuống đất Là có thể chết Mà cũng có thể bị chày chân mà thôi Nhưng rơi với một cánh cửa sổ đôi, tức là hai cánh dính lại, nó đè lên ngực ta thì hậu quả là sẽ khác đi Lâu, Vịnh lấy cánh cửa sổ đôi ấy rồi thử lây nhẹ và quyết làm anh hùng cinema, một chuyến xem sao Lúc tay chân chàng rời bông giấy, chàng kể như đó là giây phút cuối cùng của đời chàng Nhưng rồi chàng tiếc vô cùng vì không có gì ghê gớm xảy ra Khiến riêng đối với chàng, chàng vẫn không được hưởng cái tận hào bí mật rằng Minh vừa đoạt một kỳ công Mấy giây sau đó, chàng đặt chân lên bệ cửa sổ một cách bình yên Rồi từ đó bước xuống nền gạch còn yên lành hơn nữa Và bây giờ chàng mới nghe hai cánh tay mình nó mỗi rụng rời Chưa kể hai bàn tay suyết bị rối máu Chàng đứng nơi cửa sổ nhìn ra ngoài, làm vài cử động hô hấp Và nhìn cái đầu rào trụ sứ nơi mà đáng lý chàng đã yêu liễu, đã được nàng yêu từ lâu rồi, lại không có hơn hạnh cất kỷ niệm êm đềm nhất của đời họ. Bây giờ, kim Dạ quan đồng hồ của tay chàng đã chỉ 8 giờ 20, lâu không biết một bữa ăn thường của một nhà giàu kéo dài trong bao nhiêu thời giờ. Nên xây lưng để tìm một cái cửa mà chàng đã chật sẵn nơi đó để rình ám hiệu của bạn. Bây giờ mắt đã thật quen với bóng tối, chàng thấy cánh cửa mà chàng tìm kiếm đồ vật ở trong phòng này. Cửa pano một cánh, giường đôi tủ áo bàn phấn. Khi bước qua chiếc giường của bạn để tiến lại cửa, chàng nghe thoang thoảng một mùi nước hoa đã có nghe nhiều lần khi ngồi gần liệu. Thật ra đó không phải là nước hoa mà chỉ là nước tắm, một thứ eau hơi mạnh hơn một tí mà thôi. 8 giờ 25, đã bắt đầu hồi hộp, chàng tưởng tự ra lắm chuyện rủi ro, chẳng hạn má của Liễu vào thăm ông nội nàng rồi nghe mà thỉnh lần vì một chứng đau tim nào đó, được đưa lên lầu để nằm nơi đây nghỉ đỡ một hồi. Nếu trường hợp người ấy chết mà xảy ra và nó có thể xảy ra lắm thì căn buồn này sẽ bị lu bù người xâm lăng. Cô của Liễu nè, Những người tôi tớ của bà ấy lên trên đây nè, rồi ông Đức Long được gọi điện thoại Và sẽ vào để tăng cường sự trộn rộn ở nơi đây Rồi có thể có một vị bác sĩ sẽ được mời tới, vân vân Biết trốn đi đâu được bây giờ? Lù tửng tận mạnh quá sức, rồi ảo tưởng như là rủi ro ấy đang xảy ra ở dưới nhà Và họ sắp lên đây Chàng cuốn lên, nhất là chật nghe tiếng dép ở trên thang lầu Chàng mò trong bóng tối thì nhận ra rằng cánh cửa ban mở ra ngoài chứ không phải mở vào trong. Cái mới chết, nếu cái cửa mở vào trong chàng sẽ tạm núp sau cánh cửa rồi hắn hay mà có thể sẽ thoát luôn được nữa. Nhưng kìa, người lên lầu đã lên tới nơi, không, chỉ có một người thôi chứ không phải là hai, nghĩa là không có ai khi một con bệnh tửẩn tựng lên đây cả, nhưng không biết Là cô của liễu hay là nàng Trống ngực cửa lâu lại Đánh liên tục một hồi Liên tu bất tận Chàng không biết mình sợ gì Nhưng vẫn cứ sợ Thình lình chàng suýt đứng tiên Hai tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên bên ngoài Và tiếng động được chất gỗ chuyển đi Dội vào bên trong Chàng vội gõ lại hai tiếng nhặt Và tiếng thứ ba thư ra Đúng y như lời giao hẹn Lâu nghe thấy tiếng chìa khóa vặn mình Trong ổ khóa Rồi cánh cửa mở ra bên ngoài là đầu thang lầu gác lên một khoảng bù trống bà thước trên 3 thước để người lên lầu từ đó mà về bốn cái phòng riêng biệt mà Liễu đã tả sơ hôm nọ có ánh sáng một ống đèn ne tròn gánh sát trầm ống đèn này khoanh lại như là nhang khoanh của người Trung Hoa ánh sáng tương đối yếu hơn ánh sáng của những ống đèn dài liền nổi bật trên nền ánh sáng ấy Trong bộ Vima vải bông không rõ là bông màu gì nàng vội bước vào trong thật lẹ rồi vội khóa cửa lại bằng chiếc chìa khóa mà nàng đã rút ra khỏi ổ sau khi mở cửa anh lưu bá lấy vai nàng nhưng nàng vẫn tỉnh bơ hỏi thì thầm anh đời có lòng lắm không không Anh chỉ mới vào đây độ có 3 bốn phút thôi lạ quá lưu rất ngạc nhiên mà nghe giọng của chàng hơi dung Và câu nói của chàng bị đứt khúc Chàng nghẹn ngào vì xúc động Trong khi đó thì cô gái đã âm mưu bắt sát chàng Thì lại bình thẳng như không có gì Bộ thần kinh nhất là bộ tiểu thần kinh Cái mà danh từ y học Thái Tây Gọi là thần kinh giao cảm Tức bộ thần kinh nhỏ riêng của mỗi tạng phủ Bộ ấy nơi phụ nữ vẫn trải hơn nơi phải nam nhiều lắm Thế nên phụ nữ lái xe phải giỏi hơn đàn ông nhiều Các bạn thống kê đều nhìn nhận sự kiện hiển nhiên ấy, mặc dầu nam thái cứ chế diễu là phụ nữ lái xe rất tồi. Phản ứng của phụ nữ trước một mối nguy lớn trước tình yêu cũng khác phản ứng của nam thái. Họ vẫn bồng bột nhưng đó là một thứ bồng bột lạnh. Nếu có thể nói mâu thuẫn như vậy, không như cái bọn mày rau ta, ta có một bộ máy nó nổ ầm lên nhưng không đi xa được vì mấy tà dễ hỏng lắm. Liễu hỏi xong rồi cứ bước đi, và Lâu đành phải bỏ cái thối bá vai ấy, xoay lại đi song đôi với nàng, tay thì gác lên vai của bạn. Liễu đi lại cửa sổ, nàng đưa tay, nếu lấy tay gác vai của Lâu lặng lẽ ra hiệu cho chàng, kéo nàng vào chàng, rồi nó cũng cứ bằng giọng thầm thì rồi nói: "Thế là người anh hùng đã thực hiện được một pha nghẹt thở." Lèo lên có khó lắm hay không? Lùn đáp, đối để được làm anh hùng thật sự. Nó dễ ợt. Đáp xong chàng hối hận lắm. Nếu dễ thì người đẹp đâu có phục chàng. Nhưng đã trót dại mồm không thể nào cãi tránh được nữa. Gió đồng từ sau nhà thổi tới tạc vào đây. Đôi bạn nghe dễ chịu vô cùng. Lùn quay qua hít dài cái mùi tóc của bạn. Mùi tóc không sứt nước hoa nhưng chàng rất thích đó là mùi thật của liễu Nó có một cái mùi thơm tự nhiên trong sạch Pha lẫn chút ít mồ hôi đầu của nó Cho cái thứ hương ấy là một biệt sắc độc đáo Mà chàng có thể truy tầm ra trong đêm tối Giữa hàng trăm cái đầu phụ nữ Em, dạ, anh đã đến đây rồi Liễu thò tay ra sau lưng chàng Để níu lấy cánh tay kia của chàng rồi nói thẻ Ừ, và anh sẽ đến nữa nhé chứ sao nữa. Và mỗi đêm nhé, rất qua đề nghị của em, đêm nay người con gái đa tình này không hồi hộp đợi chờ như cái đêm mà họ ngồi trên đầu rào, bởi nàng đã nắm chắc lâu ở trong tay rồi. Trái lại thì người con trai đã quá sợ sệt đêm ấy, bây giờ hơi thở lại dồn dập, chằng giật cánh tay bị níu, say người chàng lại và say người người bạn của chàng lại bằng cánh tay vừa thoát ly ấy. Đôi bạn không còn nhìn ra khoảng tối rải rác và ánh đèn đường bù ngủ nữa Mà đã đối diện với nhau Cả hai đều ngửa mặt ra để được thấy rõ nhau Vì họ không cận thị mà lại đứng sát nhau Ngực kề ngực Lâu đưa lên một tay sau ót của bạn để cho liễu dựa đầu vào đó tay khác nàng vịnh nhẹ Lưng của chàng Họ nhìn nhau Không thấy rõ mặt nhau được, mặt dầu họ đã đo lường khoảng cách cho vừa tầm mắt, nhưng họ vẫn thấy rõ, nghĩa là bốn mắt của họ biết rằng chúng nó đang nhìn nhau đắm đuối, chúng nó thấy bằng ý thức là cũng khá đủ rồi và không cần thấy bằng cách khác. Thời gian nhìn nhau trong bóng tối kéo dài không biết bao lâu, bởi họ không còn ý niệm về thời gian, về nơi chốn gì nữa cả. Rồi lâu khép nhẹ hai cánh tay chàng lại. Và liễu tự nhiên trôi vào xác bên chàng Người con trai đang nóng nảy vào bồng bột này Tuy thế vẫn còn Á Đông được Không phải vì đạo đức mà vì hắn tinh ranh Biết rằng hôn theo lối Á Đông Nó ngon hơn là hôn theo lối của người da trắng rất nhiều Hôn theo lối Á Đông nghĩa là hôn thật nhẹ Hôn bằng mũi chứ không phải bằng miệng Tức là hít mùi của người yêu Mà cái nơi phải hôn trước cũng không phải là đôi môi của người đẹp Chàng hôn lên trán của bạn lên mắt của bạn lên Thái Dương rồi lên tay của bạn rồi xuống lằ lần, lần cho tới đôi gòn má về phương diện hôn lâu thuộc vào phái chung quà mới cũ vì á Đ đông sông lại lai căng ở một nơi kia nơi đó Dĩ nhiên là đôi môi của người yêu và bây giờ bỗng dưng chàng hóa ra một người da trắng với sự cuồng bạo của nhục dục và liệu bị ép quá mạnhnh tay gần như là một cái cây mía giữa hai con che. Rồi chàng buông bạn ra, để rồi không xuống, đỡ lấy bạn nơi chấn thủy, ẩm bạn lên, đưa nàng đến giường, đặt nàng lên trên đó. Chàng ngồi bên cạnh liệu, định hôn lên trán lên mắt liệu lần nữa, nhưng đưa hai tay, lấy cổ chàng, và bây giờ chính nàng hôn lại chàng. Hình như là phụ nữ Họ không tìm thấy bao nhiêu thích thú trong sự hôn hay sao Mà có hôn nhân tình của họ Họ chỉ hôn in ít và nhẹ nhẹ thôi Mặc dù họ rất ưa được hôn Rồi nàng xỉ tay lên trán bạn mà rằng Xí, vậy mà là bộ nghiêm, làm bộ nhu mì Chà, nhu vác cái lâu mà chạy Anh đâu có làm bộ đâu Tại tánh anh như vậy đó mà Có yêu mấy gánh mấy tàu Bây ngoài cũng phải đứng đắn Em không chịu xứng đáng của anh sao? Tại sao không? Nhưng bề ngoài thì phải vậy chứ, bên trong đâu có cần như vậy. Những lần ta nhìn nhau, anh chỉ nhìn em như một đứa em thôi. Thì tại anh sợ. Anh sợ gì? Sợ em thờ với tình yêu của anh rồi anh tủi thân. Lễu kêu lên như vậy bằng một cái giọng nũng rồi kéo cổ lâu nằm xuống cạnh nàng rồi nói: "Nhưng giờ đây, từ đây Kẻ lo sợ là em. Em sợ gì? Em sợ bị anh phủ rảy. Lù chỉ cải tránh bằng một cái hôn nhẹ lên Thái Dương bạn mà thôi. Người con trai bắt đầu cho hai tay mình phiền lâu, nhưng bị liệu nắm lấy tay chàng. Tình yêu sâu đồng của anh là như thế đó à? Không, nhưng nhưng mà, nhưng mà trước sau gì, ta cũng sẽ đi đến đó. Tuy nhiên đừng làm cho tình yêu nó xấu xí đi, thấp kém quá, bằng cách là quá vội vàng phụ nữ luôn luôn phản ứng như vậy, không phải vì họ cao thượng hơn phái nam đâu, mà vì như đã nói, bộ thần kinh giao cảm của họ vững chắc hơn, họ rung động chậm hơn và nhờ vậy mà họ bình thản để yêu một cách trong sạch, ít lắm cũng trong một tiếng đồng hồ đầu. Đã sắp đặt cho anh lên đây, em còn tiếc gì với anh nữa, nhưng mà ta không có gì để nói với nhau trước khi đi tới cái đó hay sao? Có chứ, Ta rất có nhiều chuyện để nói với nhau, nói ba tháng 3 năm, và dễ thương cả đời cũng chưa hết nên. Nên không lẽ ta đời cả đời, thôi đành vậy, nhưng em thích nghe anh nói những chuyện cần nói ngay hơn. Chẳng hạn, chẳng hạn em muốn nghe anh nói rằng anh yêu em, thì anh đã nói rồi, chưa có đủ, phải nói nhiều hơn nữa kia kìa. Với lại nói về tương lai của ta, nếu ba má và cô Bích không thích em vào làm dâu nhà anh thì phải làm sao? Không thể nào có chuyện đó, chính công bích nó đã hối thúc anh xúc tiến giao thiệp với em và còn bà má thì dễ dãi lắm, chỉ lo bà má của em không khứng cho anh vào làm rể nhà em mà thôi. Chính vì vậy mà anh đã do dự rất lâu. Em thì em không lo, em cứ ở vậy mà yêu anh mãi cho tới già thì cũng chẳng sao, nhưng nếu bà má bắt em phải lấy chồng thì sao? Không thể bắt ép em được. Anh thì anh có dự định khác Dự định anh như thế nào? Bà sẽ tự do kết hôn Rồi ta ra riêng mà sống với nhau Khi nào anh có công an việc làm Cũng hay đấy Chỉ lo em thất vọng rồi Tình chồng vợ sẽ hết đầm ấm Em thất vọng về cái gì? Thì về cuộc sống vật chất Của một bà luật sư trẻ Nó không thể cao hơn mức sống Của một công chức bậc trung Thì em đã quen sung sướng rồi Nhưng chắc rồi nó cũng sẽ quen đi chứ. Em đã nghĩ đến một tương lai như thế rồi hay sao? Mà ý thức rằng rồi nó sẽ quen đi. Có chứ. Lầu ôm lấy đầu bạn mà hôn. Đây mới thật sự là tình yêu. Chàng yêu con người quyết bỏ cả giàu sang để cùng sống kiêm tốn với chàng. Chứ không còn phải là chỉ yêu một cô gái đẹp nữa mà thôi. Hồi 11 giờ Lưu Toan ngồi dậy để đi, nhưng liệu cứ níu cổ chàng xuống và ôm chặt chàng lại rồi nhõng nhẽo Không, anh phải ở luôn đây cho tới sáng. đi thiền hạ ngó thấy thì nguy lắm. Anh đi hồi 5 giờ khuya, ai thấy được mà lo? Lưu ôm bạn mà thiền thầm nơi tai nạn. Sự thật, anh đã có cái mộng hảo được nằm đây với tới sáng với em, nhưng mà chiếc xe sẽ mất sau khi bạn hát. Anh không có khóa xe sao? Có chứ, nhưng xe hơi kia mà họ còn ăn cắp được thì loại xe hai bánh nó dễ mất hơn biết bao Vậy thì lần sau anh nên vô thăm em bằng taxi đi Đó là một giải pháp nhưng không giải quyết trọn vẹn được vấn đề Anh sẽ nói sao với ba má của anh Một hai lần thì còn giải thích được Chứ cứ như ngủ ở đây hoài Thì em cứ tưởng con trai được tự do lắm Còn tùy gia đình với em, gia đình anh không thể tha thứ một sự xa đà như vậy được. Liễu thở dài rồi nói, Anh đi em nằm trơ trội một mình buồn quá à, Thà là cứ một mình như từ thỏa giờ thì không sao, Nhưng mà đã có bạn rồi thì... Nàng nghẹn ngào và lâu chỉ biết an ủi bạn Bằng những cái hôn nhẹ thật nhẹ và rất nặng thương yêu. Liễu úp mặt vào ngực bạn và hít dài cái mùi mồ hôi của chàng. Cái mùi riêng biệt chỉ có lâu Và có cũng như lâu đã hít dài cái mùi tóc của liễu vậy giờ một giờ rưỡi rồi, lâu quảng hốt nói Chỉ còn có nửa tiếng nữa là giới nghiêm, anh phải đi mới được Nói xong chàng lại toan ngồi dậy và liễu lại kéo cổ chàng xuống hôm em đi rồi hãy đi Thì hôn chứ sao không hôn hả cưng Chàng hôn liễu rất mạnh Nhưng lúc họ còn đứng nơi cửa sổ Chỉ khác là bây giờ chàng hôn liễu ở nhiều nơi khác hơn Là chỉ ở khuôn mặt của nàng Rồi chàng lại đồng cầm ngồi dậy Liễu vẫn níu chặt cứng không để giữ cho chàng lại Mà để được chàng lôi đi Ra tới cửa sổ, liễu cười rồi nói Người anh hùng lại đi xuống thang Bây giờ mới thật là anh hùng đây Vì xuống sẽ khó hơn là lên đấy Vậy à Em cứ tưởng xuống dễ lắm chứ Đâu có Lên anh buông dây bông giấy Là bám được ngay cánh cửa sổ rất dễ Nhưng xuống thì buông cái cánh cửa xong Thân dây của mình chưa có nắm chặt được và anh phải cẩn thận cho lắm đó nghe Nhưng không sao Khó không có nghĩa là không được đâu Liệu hết cả hồn điếc khi thấy trong bóng mờ Lưu đã buông cái cánh cửa sổ Chắc Lưu cũng rất sợ hãi Nhưng chỉ nắm được dây bông giấy có một tay Mà nắm đâu có vẫn được như là nắm ở cái đầu cửa sổ Chân của chàng cũng không có điểm tựa nào hết Đó là cái giây phút hải hùng đầu tiên trong đời của Lưu Vì chàng chưa hề mạo hiểm lần nào Biểu hồi họp nhìn cái bóng đen tuột xuống đất Nàng không hiểu sao bóng ấy lại không tuột lẹ là Mà nó chỉ xuống từ từ Coi bộ một cách khó khăn giống như là lên Nàng không biết rằng Lưu tuột lẹ hai bàn tay chàng sẽ bị chảy máu xuống tới dưới sân, lâu ngước lên gợi theo gió lên làn một nụ hôn, mà Liễu cũng thả rơi xuống dưới đó một nụ hôn trả lại. Lần vội quẹo ra sân trước ra tới đó, chàng mới chợt nhớ ra là Bồ Liễu cũng có cửa sổ ra mặt tiền đường nữa. Chàng lại ngước không hy vọng, nhưng xung sướng biết bao mà thấy bóng trắng mờ của Liễu hiện ra nơi khung cửa sổ đen thui. Họ lại trao gỡ nhau những nụ hôn vô tuyến và lại vẫy tay để tiễn biệt nhau. Ra tới lề cỏ rồi, lâu dây lại nhìn lên cửa sổ lầu vẫn thấy bóng trắng mờ của bạn vẫn còn ở y chỗ cũ. Chàng không dám vẫy nữa, sợ những người qua đường hiếm hôi họ bắt gặp, chàng lại lầm lũi đi. Liệu cái nhìn theo cái bóng đen ấy rất lâu, mãi cho tới lúc nó khuất dạng, nàng mới đóng cửa lại. Trong gia đình chỉ có bích là đoán được sự thật thôi. Những bậc cha mẹ có con đã trưởng thành từ lâu Họ quên mất tuổi trẻ của họ ra thế nào Mà có thể họ không quên Nhưng vì vào cái thợ ấy Không hề có chuyện yêu đương ngoài hôn nhân Nên thiếu kinh nghiệm bản thân Họ không biết gì cả Không chú ý đến sự đổi thay bất thường Nơi con của họ Chỉ có bích là hiểu Lưu không nói gì nhiều hơn trước Có lẽ còn nói ít hơn Cố ý hà tiện lời nói Sự lỡ lời mà cũng sợ nói huyên thuyên Người chung quanh chàng sẽ đoán biết rằng Chàng đang yêu đời ghê lắm Và sẽ tìm hiểu thì sắc lôi thôi Mặc dù thế Bích vẫn hiểu Nàng hiểu ngay trong cái giây phút Mà nàng mở cửa cho chàng vào Qua mùi hương của liễu đã tốn cáo lâu một phần nào Nhưng đó chỉ là một cảm giác thật mong manh Bích không thể bằng vào đó được Nhưng vẻ mặt của anh nàng đã nói rõ to quá cái niềm vui của anh Mà đó là niềm vui lớn lao của một đời người Chứ không phải là niềm vui lạc vạc đã gặp trong lúc đi chơi bời với bạn hữu Thoạt tiên nàng đâm lo bởi theo chỗ nàng tử nàng biết Thì liễu là một con heo gạo Heo gạo là danh từ mà các cụ dùng để chỉ những cô dâu không còn tân nữa mà họ ở xa hoặc điều tra không kỹ nên lầm. Nhưng chợt nhớ ra rằng, khó lòng mà gia đình liệu khứng gã con họ cho lâu. Nàng yên lòng lại được. Nàng cũng không lo liệu bị bỏ rơi, bởi một con heo gạo bị bỏ rơi, không phải là bị bỏ rơi nữa, vì nó không đau khổ như là một trinh nữ bị người yêu phụ trong mối tình đầu. Nếu xét kỹ ra, ai cũng ít kỹ, bất cũng không còn là trinh nữ. Nhưng nàng có mộng làm lại cuộc đời, nàng tự biện hộ cho mình rằng nàng sẽ đền bù cho người chồng của nàng một cách xứng đáng để an ủi hắn về cái chỗ hắn lầm phải một con heo gạo, nhưng nàng lại không thể tha thứ cho một chị dâu heo gạo. Đã hiểu hết lo, nhưng Bích vẫn không thôi khó chịu, nàng được giáo dục để có một nhân sinh quan cổ điển về mọi hành vi, mọi cư xử của con người. Thế yêu thì phải lấy nhau một cách hợp pháp và hợp nghi lễ cổ truyền. Nàng đã rủi ro không đi xu sẻ được thì phải đành phận vậy. Nhưng tha thiết muốn người anh thương mến của nàng, cứ cái con đường tốt mà thẳng tiếng, không có lộn xộn gì hết. Nhưng mà anh ấy đã lộn xộn và sẽ lộn xộn nữa vì ai đoán được cái lối ra của một cuộc yêu đương trùng lén nó sẽ như thế nào? Lâu yêu đời ghê lắm Và chàng bắt buộc phải xiên đi nghe giảng, đi thư viện Đi nghe diễn thuyết Bởi nằm nhà chàng sẽ bị nén tâm mất Cái gì mà buồn, đau khổ cũng không dám buồn Mà vui thì cũng chẳng có dám vui còn gái thật khó chịu Và có một đứa em gái lớn xác như Bích Tức như là một thám tử theo dõi thường xuyên Chàng phải đi ra ngoài để khuất sáo luôn miệng những bản nhạc vui Mà không sợ bị rình rập sôi bối xét nét Để được tươi cười nét mặt Khỏi phải đỏ tươi ngoài héo sầu Đặc biệt hôm nay chàng sa đại lộ Lê Lợi Tìm mua một hiệu bán dụng cụ thể dục Một sợi dây gai có gút Với lại ở một hiệu ba gia Mua một cây đèn pin loại bỏ túi Leo lầu xuống lầu là một việc giản dị quá sức mà cả chàng lẫn Liễu đều ngóc không hề nghĩ đến cái loại dây gai có hút ấy, cứ nhắm vào thân cây bom giấy mà thôi. Chiếc đèn pin nhỏ chàng sẽ dùng để sáng buồn của Liễu mà không lo người ngoài cửa sổ trông thấy chàng, sáng để tìm một nơi cột đầu dây gai ấy. Đêm nay chàng sẽ đi thăm Liễu theo cái lối cũ, nhưng chàng sẽ dạy nàng cột cái dây này thòng xuống đất. Lúc đó chàng ra về và những đêm sau lúc chàng đến. Chàng chỉ phải khổ công có một lần nữa thôi ở cái chuyến lên tối nay Những đêm sau đó, chính liễu sẽ chịu khổ dịch đợi chờ Đêm nào mà chàng bận việc, chắc nàng sẽ phải đứng hàng giờ nơi cửa sổ để thấy cái bóng đen là phải thồng cái dây xuống Chàng nghĩ đến một ám hiệu gọi nhau, chàng hít sáo nhại giọng một con chim ăn đêm nào đó Hoặc vụt vào buồn liễu một hòn sỏi nhỏ qua cửa sổ Nhưng nghĩ ra thì không được, an ninh lắm Nếu dùm những trò ấy, nên lại thôi Lâu lại khổ vì sợi dây gai này Nó to, trột và dài quá Cuốn lại thì nó thành một cái khối to và một lượng nặng mà nó về nhà và tối lại phải mang nó đi Khó mà thoát khỏi cái bộ mặt tò mò Và cuộc thẩm vấn của đàn nữ địa viên bích Chàng đâm ra có thành kiến không hay với phái yếu mà chàng thấy là không được đường hoàng như nam phái. Nếu Bích là con trai, nó sẽ bất cãi đến những gì mà chàng nghĩ, chàng làm, có phải là dễ chịu cho người xung quanh hay không? Có một hiện tượng ngộ nghịch này, là cả hai liệu và lâu, đều nghe rằng mình trưởng thành hơn trước, thật sự trưởng thành từ sau lúc họ chia tay nhau đêm rồi. Về mặt trí khôn thì không biết đến mấy mươi tuổi mới gọi là trưởng thành được. Bởi bốn lắm khi còn khờ dạy, con cần học hỏi thêm, nhưng về phương diện cơ thể và sinh lý thì liễu đã trưởng thành hồi năm ngoái, con lưu thì đã trưởng thành sáu bảy năm nay rồi. Và nên hiểu hai tiếng sinh lý một cách đúng nghĩa, theo nghĩa của khoa học. Sinh lý ở đời sống riêng của tạm phủ, của toàn thân thể chứ không phải là cái chuyện bậy bạ mà nhà văn Lê Văn Trương không hiểu sao. Lại gọi là chuyện sinh lý Và được cả nước phụ quả theo Mà hiểu là như vậy từ trên 30 năm nay rồi Liệu nghe mình trưởng thành hơn Trưởng thành thật sự vì nàng vừa biến ra đặng, đàn bà Đời sống sinh lý của một bộ máy thân thể Chỉ hoàn tất khi một trinh nữ biến thành đàn bà Còn lâu thì lại nghe mình trưởng thành thật sự Về phương diện tinh thần Vâng Chàng nghe mình có trách nhiệm nghe mình là một gia trưởng phải săn sóc đến một người phải lo cho an ninh tinh thần và vật chất của người đó đầu hôm sớm mai cả hai đều biến thành người lớn họ lại chững thành lình và nếu người xung quanh họ mà tế nhị thì nhận thức ngay sự biến đổi của họ những kẻ trọn những tay cướp của giết người làm đầu họ cũng sợ hãi lắm chứ nhưng đánh làm thứ nhì thì họ bình tĩnh hơn nhiều Tùy chưa hẳn hoàn toàn máy móc trong lúc làm việc. Bọn trên bọc trong dâu thì cũng thế. Đêm này lưu không do dự nhiều lần, tim chàng cũng không còn đập. Lúc như chàng nhảy rào, lúc chàng bắt đầu leo cây. Nó chỉ đập dây lát sau đó khi chàng mệt vì ráng sức mà thôi. Đứng đợi cửa trong bù của liễu, chàng cũng không thấy hồi hộp bao nhiêu nữa. Và khi bạn chàng vào trong đóng cửa lại, chàng mừng chàng vui nhiều lắm nhưng vẫn không bị xúc động quá mức như là đêm rồi. Sau khi liễu khóa cửa lại và đôi bạn cùng đi lại cửa sổ, chàng nói, anh có mua dây gai, anh sẽ tìm chỗ và sẽ dạy em cái cách cột và tháo nó ra để em thòng cái dây xuống cho anh lên mỗi lần anh tới thăm em. Hay quá, vậy mà em không nghĩ đến phương tiện đó. Nhưng mà em phải cẩn thận, anh đi rồi thì phải tháo cái dây đó ra. Rồi cất vào trong tủ cẩn thận, có ai có quyền mở tủ em hay không? Có đó, trời, phải chết rồi, không sao chỉ là con sen, nó săn sóc quần áo của em nhưng nó biết cái gì? Em nói đó là dụng cụ thể thao thì nó cũng biết vậy thôi, Mà quả đó là dây leo dùng trong các cuộc vận động của trường thì lại càng dễ nói hơn. Lầu nâng nhẹ bạn lên và hôn vào thái dương của nàng rồi thì thầm, Suốt ngày nay em có trong đợi giờ phút này hay không? Liệu bá lấy cổ bạn rồi nũng nẹo? giữ không? Đợi tới bây giờ mới hỏi. Anh lo quên cái vụ dây thần nên cần dặn dò em trước về cái việc ấy. Không, không có gì quan trọng bằng tình yêu hết. Mà anh đã để chuyện thương nhớ nhau ở hàng thứ nhì. Không, anh để nó ở hàng thứ nhất đó chứ. Ở ghế thận hạng, cái chuyện thồng dây xuống cho anh leo lên đây. Lại không phải là để cho ta yêu nhau hay sao? Phải, nhưng em không cho anh nói cái đó trước tiên. Em nhỏ của anh nhóng nhẻo quá. Lưu lại nâng liễu lên, rồi hôn lên trán lên tóc mai của bạn, rồi ẵm bạn lại giường. Khác với đêm rồi họ ở trong bóng tối, chỉ thấy dạng nhau thôi nhờ ánh sáng của đèn đường xa và nhờ ánh đèn trời đêm của trăng sao. Đêm nay Lưu mọ kiếm trái boa để thắt Ngọn đèn trong Ngọn đèn này liễu đã để cháy luôn luôn Khi nào nàng ở dưới nhà Trừ đêm rồi và đêm nay mà nàng tắt đi Để bạn nàng vào cửa sổ mà người ngoài đường không nhìn thấy được Hay khó thấy lắm Liệu nói khẽ Không, anh nên thắp cây đèn đọc sách Để ở trên tủ đầu giường của em Nó đang có điện mà em khóa lại Anh cứ nắm sợi xích xác nhỏ mà kéo xuống Một cái là nó cháy lên Lưu làm y theo lời bạn mò mẫm để tìm sợi dây xích sắt Và hai phút sau chiếc giường hiện ra với ánh sáng ấm của một bóng đèn 60 nến Chụp đèn bằng giấy cứng màu ngà dồn ánh sáng lại nơi đầu góc giường Ở bên phải của người nào nằm ở trên giường này Có lẽ liệu cần nằm nghiêng khi đọc sách Mà nghiêng bên trái thì mệt tim Nên nàng cho cây đèn cái vị trí như vậy Liễu xích vào trong để nhường chỗ cho bạn Nhưng lâu chặn nàng lại và tiếp tục ngồi nơi mép giường để ngắm bạn Giường thập thấp Nhưng chàng ngồi thẳng thì đầu vẫn dâu lên khỏi bệ cửa sổ Nên liễu nếu cho chàng khôn xuống Nhưng nếu liễu không làm cử chỉ ấy chàng cũng sẽ làm Bởi dĩ nhiên là càng phúc Mặt hai người lại càng sát lại gần nhau Trong bất kỳ cuộc yêu đương nào Lần đầu kể như là vứt đi, nhất là trong mối tình tuyệt đối thứ nhất, nơi liễu, và mối tình thật sự thứ nhất, nơi lưu. Cái lần ấy cả hai người đều quá bồng bột vì thúc dục, cụ xác thịt nên họ không thể thưởng thức tình yêu được cho nhiều. Kể các chuyện sinh lý nữa, họ cũng chẳng đủ bình tĩnh để lắng nghe tính chất thật của nó. Nhưng lần gặp nhau về sau, có thể rồi cái gì nó cũng lật lạc, lạc cả. Nhưng lần thứ nhì thì sự thần tiên mới thật là thần tiên. Đây là lần mà đôi bạn có đủ thời giờ để nhìn nhau say đắm, mắt trong mắt, hồn trong hồn bởi nhu cầu thèm muốn đã lắng dịu lại phần nào. Đây là lần mà người ta có đủ bản lĩnh để nghe mùi vị của một cái hôn, cho biết nó ngon, nó ngọt đến mức độ nào. Đây là lần mà người ta yêu với tất cả cái nghĩa trong sạch của tiếng yêu kể lần mà tình yêu không vẩn đục vì ý nghĩa bản thể nào cả. Ít lắm cũng trong giờ đầu, đôi bạn nhìn nhau, đêm nay Liễu không mặc bi sa ma vải nữa mà mặc một chiếc sơ mi ngắn tay bằng lụa mỏng, cổ bà lai, vậy mà đâu không hề phiêu lưu xuống hai cánh tay của nàng, xuống ngực của nàng, chỉ nhắm đôi mắt của Liễu mà thôi. Đôi mắt của Liễu khá to, khá tròn và rất đen rất sáng, màu đen huyền của đôi mắt nàng Ánh lên vần sáng của ngọn đèn đọc sách Người lên như là ước lệ với ánh mặt trời Lâu tự hỏi nếu chàng không liều Chàng sẽ phải tiếc trọn đời và làm thế nào Mà chàng sống được nếu không có liễu ở trong đời chàng Càng phúc đầu của lâu càng hạ xuống Cho đến một khi kia, muốn thấy nhau, họ phải cận thị Bây giờ thì họ không nhìn nhau nữa Và liệu đã nhắm đôi mắt lại Lâu hôn thật nhẹ lên tóc lên da của nàng Chàng thích hít vài cái mùi của liệu ở những nơi đó Lạ quá, họ cứ tin ninh rằng họ sẽ nói với nhau nhiều lắm khi họ yêu nhau Nhưng giờ họ không nghe cần phải nói với nhau gì cả Có lẽ càng cần không nói hơn Bởi sự im lặng làm cho cô động lại tất cả tình yêu của họ Mà lời nói sẽ làm loãng tan đi. Đêm nay là đêm đầu tiên mà Lưu thấy thực thân thể của người bạn đời của chàng Khi bàn tay chàng bắt đầu phiêu lâu, thì Liễu đưa tay lên bóp trái boa Trái boa này điều khiển cả hai bóng đèn, bóng đèn trong và bóng đèn đọc sách Thình lình, cả căn phòng chìm trong bóng tối Và đến hai phút sau Lưu mới quen được với ánh sáng rất yếu của bóng đèn trong năm nến màu xanh Chàng làm như là không buồn chú ý đến cử chỉ của bạn và thấy tối hay sáng gì thì cũng thấy thôi. Nhưng cũng thần linh chiếc giường hiện rõ lên, sau một tiếng cắc khẻ, lầu đã len lén bớp trối bo mà Liễu không hay. Liễu nghe như bị ai dội nước lạnh vào người nàng một cách bất ngờ, khiến nàng đưa tay ra co chân lên một cách bất giác, để tự vạy, rồi ý thức được ngay cái trò chơi tinh nghịch của bạn, nàng lăn đi hai vòng rồi đẩy tránh. Cái vùng ánh sáng và để nằm nghiêng Lân đưa về phía lân vừa lăng nặng vừa cười giòn lên Nhưng đâu không cười không giỡn Thái đầu ấy khiến liễu chỉ nằm bẻn lẻn chứ không trẻ con được nữa Chàng chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp của tấm thân ngà ngọc của bạn chàng Bằng cặp mắt yêu mỹ thuật Chứ đâu có định bụng nô đùa và chàng nghiêm trang Ngồi khôm khôm mà nhìn bạn Liễu đẹp chàng đã đón được qua y phục rằng Nàng có một tấm thân khéo tạc như một pho tượng cẩm thạch vào quả đúng như vậy Liễu sẽ lâu già ghê lắm Vì nàng đẹp thể thao chứ không phải đẹp éo lã Thình lình, căn buồn lại chìm trở lại trong bóng tối Khiến Liễu kinh ngạc vô cùng Nàng đã nhẫn nại chịu số phận như bất kỳ người vợ Cô nhân tình nào cũng phải chịu một lần khổ đó Trong buổi đầu ân ái hay vào lần thứ nhì Như trường hợp của nàng rồi thì nó cũng quen đi Và đôi bạn tình hoặc đôi vợ chồng bấy giờ mới thân nhau thật là thân Thân mẹ với con, cha với con cũng không bằng Nàng đã chịu số phận rồi Thì sao bạn nàng lại không tận hưởng Cái thú thị giác của chàng Điều không biết rằng lâu đã có kinh nghiệm tình ái rồi Ít lắm là về mặt ái tình xác thịt Và nhận thức được sự quá dạng đèn nơi liễu Có cái gì đó bất thường nơi người con gái tân Khi nàng sớm dạng đèn như vậy Lâu cũng không rõ nữa Nhưng chàng nghe khó chịu Nên chính tu sĩ của chàng bị xúc phạm một cách ngược đời Nhưng rồi liễu hết thắc mắc Vì nàng nghe như thế này sẽ dễ chịu hơn Và vì rồi nàng được bạn nàng yêu Và băn khoăn nào cũng tan biến đi cả. Anh hả? Anh đừng có bỏ em mà đi như đêm rồi nữa nha anh." Mặt dầu buồn ngủ của Liễu vẫn chỉ cứ được sôi mờ mờ bằng cái bóng đèn trong. Lâu cũng đã đắp màn lại cho bạn, nhưng vì Liễu lại nằm nghiêng qua phía chăn, để gác tay gác chân lên người chàng, nên hóa ra chính chàng bị cái mền mà tóc ra lúc giây nghiêng đắp lấy chàng. Lù bỏ thấy nằm ngửa, quay qua nói với bạn thành thử cũng lại tóc mền và hai người bị ngăn cách nhau bằng một cái mền Chàng thì thầm, anh rất muốn ở lại đây cho tới 4 giờ sáng, ngạc sẽ không biết nói sao với ba má Anh đi rồi, em nghe trơ trội quá đi, tha là như trước đây, không có anh thì thôi Chứ anh đã vào trong đời em rồi, thì em nghe thiếu anh ghê lắm Sau khi anh trở về, thì anh cũng vậy Anh nghe thiếu em ghê lắm khi về tới nhà Điệu phục thấy rằng Chỉ có hôn nhân mới giải quyết được tình cảm bất toại nguyện của hai người Nhưng nàng cố ngăn mình nói ra cái điều ấy Nàng đã quyết định cho mà không đòi hỏi Thì cũng không nên để bạn mình hiểu lầm về cái thiện chí của nàng Hơn thế, nếu lâu mà bước tới rồi bị bên nàng khức tần Nàng sẽ khó chịu không biết bao nhiêu Đệ ăn ủi bạn Lâu hôn nhẹ lên tóc nàng rồi nói Má anh hãy cho ăn cái gì Mà may mắn ngon miệng Cả nhà Và rủi ro món ấy này thiếu Thiếu không phải vì nó thiếu thật Mà vì ngon miệng quá Nên ai cũng ăn nhiều hơn Cái khẩu phần thường của họ Hãy có chuyện như vậy xảy ra Thì má anh nói Nên thiếu mới nghe ngon Ban đầu anh cười chế dĩ má anh rằng Bà nói gượng để an ủi những người chưa ăn đã thèm Nhưng về sau anh thấy rằng má anh nói có lý Như vậy có lẽ ta nên hài lòng với tình trạng thiếu nhau này chăng Anh nói có vẻ triết lý lắm Mà triết lý của anh cũng có vẻ đúng lắm Nhưng cho dẫu nói đúng em cũng chẳng thích theo như vậy Thì anh cũng vậy Đúng là tâm trạng và nhân sinh quan của tuổi trẻ Là cái tuổi không bền chí hướng Rất là nhiều cái ít mà cứ muốn tận hưởng cho thật nhiều Cho ngấy ra cũng được Và ý thức về họ đôi bạn lại cười xòa với nhau Và lâu lại phủ đầy những cái hôn lên người liễu Sự thương yêu trong sạch ấy Dĩ nhiên phải đưa tới sự thương yêu kém lịch sự Và một lần nữa liễu được cùng bạn của nàng yêu Đêm nay chàng mệt hơn đêm rồi Và nếu không có sợi dây thắt cút Không biết chàng sẽ xuống sân mà không gặp tai nạn dọc đường hay chăng Lâu tự hỏi như vậy lúc chàng buông cái sợi dây và vẫy tay tạm biệt bạn của chàng Nửa tiếng đồng hồ sau đó lúc dội giấc ngủ Lâu lấy làm thắc mắc về cái điều này lắm Là lần yêu bạn thứ nhì, người chủ động vẫn cứ là chàng Nhưng giờ nhớ lại mọi chi tiết chàng đều nhận ra là liễu đã khuyến kích chàng đã đôi hỏi một cách kín đáo và khéo léo. Như thế nào mà một người con trai khác hơn chàng, chắc không dè rằng có những sự kỳ ngái. Đã có kinh nghiệm trong đường tình ái xác thịt, lâu lại nhận định rằng Lýu Bổng một ghê lắm, bổng bộp gấp 2 gấp 3 người khác lúc được chàng yêu. Mà thôi, chàng tự nhủ để khỏi băn khoăn, mỗi người mỗi thể chất và đó không phải là một tội lỗi, một hư hèn của một phụ nữ xào đêm, đêm thứ ba cũng đúng theo ước hẹn trong đêm rồi lưu vào thăm bạn trễ hơn thường lệ 15 phút Trang phải đợi sợi dây của nàng th xuống tức là phải đợi nàng ăn cơm xong lên lầu mở cửa sổ chứ không thể vào buồn nàng để đợi nàng trong đó như trước đây được đợi bạn tại sân có thể gặp rủi ro nên họ thấy giải pháp chắc ăn hơn hết là kẻ phải đợi là liễu lưu lên tới nơi Là rút cái sợi dây lên liền Chàng toan ẩm liễu lên Nàng nhìn sao mà khỏi ngước mỗi cổ Thì liễu nói Hú phía cho tụi mình đó nha Lù hơi hoảng liền hỏi Chuyện gì vậy? Ba với má có vô hồi sớm trước bữa ăn Ôi thật là hú phía Nhưng đó là một cuộc báo động Làm thế nào đề phòng rủi ro về sao? Em cũng chẳng biết để rồi xem sao Chỉ rắc rối là cô em ngạc nhiên Sao dạo này em ăn cơm tối xong là bỏ đi lên bù ngay Trời ơi, đó lại là một bài toán bể đầu nữa Chính anh cũng gặp rắc rối đó Bà má anh nhất là con bích cứ hỏi anh đi đâu mà cứ đi mãi mỗi đêm Hình như là con bích nó đoán biết được cái gì đó Thật là khổ quá Thôi dẹp đi Em bịa với cô rằng dạo này em hay mệt trong người Thì anh cũng nên bịa chuyện giống như em để giải thích Sự năng đi đêm của anh Ừ, anh cũng cần giải thích chính với em đây Sự bắn mặt của anh vào tối mai Sao vậy? Thì có một buổi diễn thuyết rất quan trọng Không, buổi diễn thuyết nào cũng không quan trọng Liễu ngã vào người của chàng rồi nhõng nhẽo Và nói như vậy Bây giờ lưu mới ẩm bạn lên Chàng nâng liễu lên thật cao cho trán của nàng chạm phải mũi của chàng Rồi hạ nàng xuống và giải thích Diễn giả là một nhà luật học đức, nói về đề tài pháp luật và tập quán, anh cần phải nghe thì mới học được. Nhất định là không, nếu đề mai là tối chủ nhật thì em còn tha thứ được, chứ mà là ngày thường thôi thì anh phải vào đây với em. Tại sao tối chủ nhật anh lại được buông tha? Lô vừa đưa bạn lại dường vừa hỏi như vậy, vì chủ nhật em phải đi biên quà với anh buổi sáng, buổi tối thiếu anh. Thì em cũng đỡ nhớ phần nào À đi Biên Hòa Té ra Chủ Nhật này ta lại đi Biên Hòa Dĩ nhiên rồi ta phải đi hành hương ở các nơi Mà ta đã gặp gỡ nhau mới được Lầu mở ngay cây đèn ở đầu giường ngóc đầu dậy và nói Anh phải ngắm lại cô gái chiều ông nội đi thăm bà nội mới được Đôi bạn lại nhìn nhau rất lâu Rồi Liễu cười hỏi Có tìm lại được cô gái đó hay không? Có chứ, nhưng cô ta đã hết trẻ con rồi Vậy có tiếc không? Trái lại, nhờ hết trẻ con mà cô ta đẹp hơn lên bội phần Lâu cắn một ngón tay của liễu Rồi ngậm cái ngón tay ấy rồi nổi tiếp Ngày ấy anh muốn cắn em như thế này này Tội quá đi, không hề nghĩ thanh cao một chút nào Lâu không đá, chàng vẫn lấy làm kỳ cho thể chất của người đàn bà Không, liễu không giả dối đâu Khi hỏi câu đó, khi mắng chàng tồi, quả ngày ấy nàng không có ý nghĩ quấy, mặc dù nàng có bị chàng đánh xét lên trên đầu đi nữa. Phụ nữ họ rất trầm tỉnh về phương diện, nhu cầu sinh lý, và liệu đã phụ nữ y như bao nhiêu phụ nữ khác. Nhưng giờ nàng không phụ nữ nữa, hay chỉ còn phụ nữ một cách đặc biệt mà thôi. Phụ nữ không theo một loại riêng, đó là hàng phụ nữ sinh lực vượt bực. Liễu là một phụ nữ đặc biệt vào loại đó Thứ phụ nữ mà chàng thấy tả ở trong loại sách chiên môn Và có nghe bạn hữu nói đến nhiều lần Lúc chàng chuẩn bị tụt dây liễu lại căng dặn Mốt chủ nhật, mặc dầu đi biên hòa với nhau ba ngày Nhưng tối vẫn phải vô đây anh nhé Nếu đề mai, anh cứ đi nghe diễn thuyết Em không đủ can đảm tự tử Thì em sẽ xé xác anh ra lâu nghe rạng cái người trước cái câu có vẻ là nói đùa này. Lời thì là lời nói đùa thật đó, nhưng mà giọng nói của liệu thế nào mà lâu không còn nuôi ảo tưởng nào nữa hết. Và chàng phải hiểu rằng lời hăm dọa đó nó như là một cái lệnh. Người con trai nào mới cưới vợ hoặc mới có nhân tình lần đầu cũng lạm dụng ái tình quá mức nhu cầu thật sự của họ, nhưng rồi tự họ Họ trở lại bình thường trong cuộc giao tiếp với người đàn bà họ vẫn còn yêu, y như trong những ngày đầu. Lâu thì khác, chàng ở trong tình thế bị động và không lạm dụng, chàng vẫn bị lạm dụng, mà lạm dụng quá mức, rất cao. Thành thử cái ngày mà tự chàng, chàng muốn trở lại bình thường, tới sớm hơn, là những người con trai khác, nhưng không thể được. Tự ái của giống đực ngăn chàng đầu hàng. Và còn kiếm cớ để nghỉ ngơi thì không có cớ nào mà không bị bác bỏ một cách cương quyết. Thế nên sáng chủ nhật hôm nay, sau 12 ngày họ yêu nhau, lưu rất nhẹ người mà được vào thăm bạn một cách trong sạch. Liễu chặt chân, nghĩ đi biên quà một chuyến nên nằm ở nhà. Đây là lần đầu chàng đi thăm người yêu ban ngày, rất bồn trồn trên đường vào gia đình. Để xem cảm giác ra sao vì từ giây phút mà chàng tỏ tình với Liễu tới nay, họ chỉ gặp trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Cái bữa ăn sáng lần trước được tái diễn, y hệt như trước với những món ăn uống trước, nhưng con tô tô thì nó thân hơn với chàng. Liễu cười nói, em cố ý không thay đổi gì hết để giúp anh sống lại những giây phút của buổi ban đầu. Anh cảm ơn em, nhưng anh lại không biết làm gì để giúp em sống thục lùi lại như anh. Thì anh đã giúp em rồi, hôm ta đi Biên Hòa bằng cách đứng nói triết lý ở trên cái cầu gỗ. Địa danh Biên Hòa nhắc lưu một ngày, mà chàng còn ngáy nên chàng nhìn lại bạn kỹ hơn. Không, bề ngoài gương mặt của Liễu không có mang những dấu hiệu là người bình thường, cho là sự bộc lộ bên ngoài. Có một cá tấm dâm đảng Tin tưởng của ta sai lầm về vấn đề đó Không có dấu hiệu bên ngoài nào cả Mà nếu có thì lẽ đó lại không phải là dấu hiệu dâm đảng Liệu có vẻ của người lớn xa phết Và nàng xinh đẹp hẳn ra Ấy là về phương diện này thì có dấu hiệu Nàng đã thành đàn bà trong thấy Nhưng mà cũng chỉ trong thấy đối với những người thường gần gũi với nàng mà thôi Thành thử dấu hiệu thành đàn bà cũng không phải hẳn là dấu hiệu Sau bữa ăn sáng, cần có buổi tắm nắng và liễu hứng những tia cực tím của mặt trời Vẫn trong bộ y phục ngày ấy, tức là chiếc ring màu đỏ và xăng đai trắng Nàng vẫn đi giày mũi nhọn, nhưng không còn đánh nhiệm ba bốn nữa Vì chân của nàng bị chặt, đào lắm, cục cửa một cách khó khăn Nè, người lớn đang nghĩ gì vậy? Lâu hỏi đùa bằng cách nhắc lại hai tiếng người lớn để chế diễu của chàng Nhưng liễu không cười nghiêm trang đáp, bây giờ em mới nghe em thật sự là người lớn, em đã trưởng thành thật sự rồi em nè. Có chắc lắm không? Chắc 100%, hôm nay em sáng tác được một bức tranh, và đó là bức tranh đầu mà đáng kể của em. Sẽ cho anh xem chứ, tất nhiên lát nữa vào nhà anh sẽ thấy, trong em cái gì cũng thay đổi cả, từ cơ thể cho đến cảm nghĩa. Em tự tin hơn, bên trong còn bề ngoài thì em thấy em chững chặt hơn Trong lúc đi đứng nói năng Nào, bà vào nhà xem tranh đi nào Thật ra thì lưu không nôn nao xem tranh của cô nữ hòa sĩ tập sự này Chàng cũng không quen tắm nắng như liễu Nên ngồi lâu ở đây thấy khó chịu Chàng chỉ muốn tránh cái khổ dịch này mà thôi Sao vội dữ vậy? Vì anh nóng lòng xem tranh Đòi bạn đồng đứng lên để đi vào nhà Bức tranh vẽ bằng quách của Liễu Còn nằm trên giá, giá này đặt bên khu đầu cổ của phòng khách Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, Liễu đã chỉ tay vào hướng đó và nói Em đặt tên bức họa này là Nắng trưa trên đường phố Thoạt thấy bức vẽ luôn ở đó là tranh trầu tượng Vì không nhận ra hình dáng của nó là cái gì rõ rệt cả Nhưng nghe bạn nói như vậy thì chàng cũng hay rằng là không phải và mới cố tìm hình trong tranh. Bức tranh đèn trắng đó là một điểm làm cho lưu ngạc nhiên. Thường vẽ tranh giống như viết văn, những người mới sáng tác rất là huê dạng. Trong tranh thì toàn là màu mè, trong văn thì dùng sáo nữ rất là kêu Y như các phim dở phải cần tết ni để che lắp cái rỗng của nội dung phim, cái vụn của hình thức phim. Cho đến cả đề tài tranh cũng không phải là đề tài mà những người mới vẽ ưa chọn nữa Thường thì người ta thích vẽ cảnh đẹp, người đẹp Vì đầu đề ấy cố vắng được sự không đẹp của chính bức tranh Người xem tranh ít ra cũng có cái gì đó để mà xem Nắng trưa là một đề tài không thể gạt gẫm Như nắng sớm trong vườn hoa, ao sen trong thảo cầm viên Hoặc thiếu nữ chải tóc, thiếu phụ dỗ con ngủ gián đèn mờ Ôi đẹp lắm, Lưu khen Khen lấy lòng đấy hả? Không, anh khen thật tình và anh tin rằng em sẽ đi xa lắm Lưu rất dốc đí thuyết hội họa Nếu bảo chàng cắt nghĩa cây đẹp của một bức tranh Chàng sẽ không biết nói sao Nhưng chàng phân biệt được một bức tranh đẹp với một bức tranh chỉ hào nhoán bên ngoài Vẽ nắng, liệu diễn tả bằng yếu tố trái ngược lại Nàng vẽ bóng đen nhiều hơn là ánh sáng Bóng răng mát của một đoạn đường nào đó không biết Nhưng chính nhờ thế mà ánh nắng gay gắt của một buổi trưa Sài Gòn Sau một buổi trưa của mùa hè suốt năm nổi bật lên Lô biết rằng đây không phải là một bức danh quạ Vì một sinh viên năm thứ nhất còn phải học hỏi tìm tội trong nhiều năm nữa Nhưng đó là một bức tiên phu không chập chẩn chút nào Mắt lâu rời bức tranh đặt vào người bạn của chàng Qua lịch sử các nước và Việt Nam, chàng nhận thấy rằng những người đàn bà dâm đảng thường thì rất lắm tài bất cứ trong địa hạt nào, doanh thường, chính trị, nghệ thuật. Chàng không biết rằng một bản chất dâm đảng là nguyên nhân, gây hậu quả của tài năng, nhưng chắc chắn là hai thứ đó nó liên hệ mật thiết với nhau. Nếu những người đàn bà dâm đảng ấy mà không có tài, hay nói cho đúng hơn không chỗ tài được, Là họ điên loạn trước khi tài họ xuất hiện Hình như là tài hoa nơi họ chỉ chỗ được Khi họ còn giữ được một mức thăng bằng nào đó Và nó tiến lên song song với bản chất dâm đảng của họ Càng dâm thì họ càng có tài Mà khi bản chất này vượt quá độ tối cao Sự thăng bằng bị cắt đứt và khách tài hoa trở thành một con bệnh đã bảo những người đàn bà đam đảm tài ba lỗi lạc trong bất cứ địa hạt nào mà cũng nên biết thêm rằng những người ấy luôn luôn thích hoạt động trong một địa hạt nào đó chứ không hề cam phận sống tối đời sống nội trợ bình thường. Mà học thì toàn những ngành hoạt động cần nhiều năng khiếu về tài ba, văn nghệ, chính trị, khoa học, doanh thương chứ cũng không phải hoạt động thường như là dạy học chẳng hạn mà đủ cho họ cả Giờ thế mà người ta mới nhận thấy sự liên hệ giữa tài năng và bản chất dâm đảng, chứ nếu họ bằng lòng với một đời sống tối tâm, thì không ai dè có sự kiện và hiện tượng ấy cả. Xem bức tranh hứa hẹn này, lâu không còn thắc mắc vì sự quá bồng bột trong yêu đương của Liễu nữa, nhưng một mối lo ngại lại nổi lên. Liệu Liễu có giữ được mãi sự thanh bằng này hay không? Những nét vẽ của Liễu Có thể đặt nàng vào họa phái giả thú Cái lối vẽ ấy và cái đề tài nóng bức Tuy thế mà còn được tiết chế lại bằng cách Vẫn ở trong quan niệm cổ điển phần nào Là vẽ hình có dáng, con mắt phàm phu nhìn kỹ Con biết được nàng vẽ cái gì Lù không cả quyết rằng Các quả sĩ trong các phái trù tự là người điên Nhưng vào sau họ cũng hơi hơi mất thăng bằng phần nào Và thấy rõ là liễu như cố giữ thăng bằng Là tuy không cổ điển hoàn toàn Nhưng cũng chưa ngã hẳn qua trường tự Mặc dù đề tài của nàng chọn có hơi bộc lộ Cái sinh lực chật bùng nổ lên của nàng Liệu liễu sẽ làm chủ được lâu dài tâm thần và bản ngã của nàng hay không? Liệu bỏ bạn đứng đó Chạy ra sao có việc gì đó không rõ Đã thân nhau quá rồi Nàng thấy bổn phần cầm khách của nàng được giảm Cho nên không cần có mạt luôn luôn. Đứng một mình lâu cảm thấy buồn, bước lại cái tủ sách mà liệu nói rằng chứa toàn công báo. Và quả đúng như vậy, ông cụ Đắc phụ xứ Trịnh Đức Hải mê công văn như người ta mê thơ. Và mỗi 12 quyển công báo Đồng Dương đã được đóng lại thành một tập bìa da dê với chữ mạ vàng nơi gáy in rất khéo léo. Tuy nhiên trong mớ công báo ấy Cũng có sen vài quyển sách thường chẳng hạn như Chuyện đời xưa của Trương Vĩnh Ký Minh tâm bộ giám của Trương Vĩnh Ký Bỏng người tình của cô nữ quà sĩ tập sự lặng người đi Trước một quyển sách À không, trước hai quyển sách đóng chung lại thành một tập Chân gáy sáng mang tên bà nội ruột của Liễu Mà chàng biết được vào một đêm nàng tâm sự về gia đạo với chàng Bà ta tên là Nguyễn Thị Yến Tên của hai quyển sách này được khắc rõ trên gáy sách Đó là quyển Cầm Ca Tân Điệu và quyển Hà Hương Phong Nguyệt Hà Hương Phong Nguyệt là một tiểu thuyết khiêu dầm khét tiếng của thế hệ trước Thế hệ ông nội của Liễu do nhà văn Lê Hoàng Mưu Biệt hiệu là Mộng Huê Lầu Sáng tác bằng văn Biền Ngẫu Nó có đoạn bằng cả thơ Lục bát nữa Mà không sắp chữ để in như thơ, mà sắp liên tục như là văn xuôi vậy. Đó là những điều mà chàng được biết một cách tình cờ trong câu chuyện của những người cao niên, chứ chàng cũng chưa hề đọc qua. Được thấy mặt cái tác phẩm đã trở thành quý giá vô sông vì nó quá hiếm hôi ngày nay. Chàng lại thường người ra tự hỏi, sao một bà đất phủ sứ lại đi đọc sách khiêu dâm? mà nhất là trang trọng cất giữ, chân bài quyển dâm thư ấy ra như thế này. Lâu kéo thận cửa tủ thì thấy tủ không có khóa, chàng mở tủ ra vừa thò tay vào đó thì liễu trở nên với hai ly mãng cầu sim trộn đường ướp nước đá. Có lẽ chính tay nàng soạn lấy nãy giờ. Lưu quản sợ còn chưa biết tính sao thì liễu cười hỏi đùa: "Ăn cấp sách gì đó hả ông luật sư?" Vừa nói nàng vừa bước lại gần chàng để xem chàng tò mò về cái gì Lù điến người rất sợ liễu biết về tác phẩm nói trên Và ngăn cản chàng Nhưng chắc là liễu không biết vì nàng không hề đọc sách trong tủ này Và lại nàng không thấy tên của quyển sách Vì lập chụp và không quan tâm đến tự trị của bạn Nàng chỉ đọc sơ qua tên của quyển đầu Cầm ca tân điệu Chắc là bà nội học thêm nhạc lý Vậy cho mượn nhé Anh đọc thứ đó làm gì cho nó dứt đầu? Đầu có, anh rất cần vì anh đang học đàn tranh. Ồ vậy à, vậy thì cứ lấy đi. Đôi bạn ăn cái món ngon, có tính cách dạy khác mà liệu đã mang ra từng nãy đến giờ trong im lặng. Lâu cứ bận nghĩ ngợi về cái quyển dâm thư mà chàng vừa phát kiến ở trong tủ sách ba đời, nên không nói gì. Con liễu là chủ nhà nhưng lại nghe mình là bà chủ nhà Nên có khuynh hướng nhường việc ăn nói lại cho chồng Lâu lắm, nàng bỗng dặn khẽ Vậy tối anh vào trễ một tiếng đồng hồ nhé Lù giật mình hỏi Hớ, tối anh vô trễ một tiếng đồng hồ Vì tối nay ba má em đến thăm ông nội Ba má không ở lâu đâu Như anh đã có dịp thấy rồi đó Nhưng em lại không biết giờ giấc ba má đến thì anh cứ lùi lại cho thật lâu là chắc ăn. Ừ, chị người nhà bưng ra hai ly nước ướp lạnh, lâu ăn thật lẽ, đã làm rắc ly rồi, trong khi cầu của Liêu thì chỉ mới có vơi phân nữa. Chàng vội vàng uống cạn ly nước mát rồi nói: "Thôi, anh đi về, vì anh còn bận ghé bên đan cao một chút việc. Anh nhớ lời em căn dặn nhé." Rất là nhớ. Tiễn bạn ra cổng Nếu hơi ngạc nhiên mà nhận thấy bạn nàng sao mà như là lo âu bối rối bù bậc vì một cái gì đó anh làm sao vậy nàng hỏi gì trong anh giống như người mất hồn vậy lưu gưỡng cười hài hài rồi đáp thì cũng hơi khó chịu vì cái mùi vani củamản cầu và một lần nữa chàng lại nói sự thật nhưng vẫn nói láo như thường quả chàng không chịu được cái mùi vani của Mà nhiều người thì rất ưa thích Nhưng chàng lo ra đâu phải vì cái đó Vậy à, em có biết đâu Hèn chi mà Bích rất không ưa kem vani Em biết vậy thì từ giày em sẽ tha cho anh cái chất ấy Anh nên nghĩ đến chuyện khác là một lát nó sẽ quên đi Thôi anh buồn nôn lắm, anh đi em nhé Hai tiếng buồn à. nôn của Lưu giúp liễu không thắc mắc trước sự ra đi không bệnh rịnh Và quá lạnh nhạt của bạn nàng Vì nàng đinh ninh rằng Lâu rất khổ sở vì cái mùi vani Mà ai không ưa cái mùi vị gì Thì họ sẽ buồn nôn trước cái mùi vị ấy Mà không thiết đến cái gì nữa cả Vậy vừa tới nhà Lâu đã hối hả lên lầu Hối hả vào buồn của mình Vì chàng rất sợ Bích thấy cái quyển sách Rồi tò mò lại đòi xem Bích đang bận ở dưới bếp Và quả nàng đã có thấy quyển sách Nhưng nàng không tò mò vì nàng bận rộn, với lại vì tưởng đó là cuốn sách luật. Lâu khép cửa bồn lại rồi ngồi lại bàn viết của chàng và mở quyển sách đó ra liền. Cái mùi móc meo ẩm ướt và mùi bụi của thời gian xông lên nực nồng làm cho chàng nhảy mũi ba bốn cái liên tiếp. Sách khổ lớn, khổ cổ điển của miền Nam vào đầu thế kỷ này mà hiện nay nhiều sách xưa vẫn tái bản. Như là thuyết đường diễn nghĩa Phạm Công Cúc qua Lập Xanh Xuân Nương vân vân Vẫn còn theo giấy sách đã vàng khè, sờ thì nghe nó giòn lắm, nên lâu lập sách rất là cẩn thận. Cầm ca tân điệu, quá thật là một quyển sách dạy đờn có phụ lục, in những bản lớn, những bản thầy, và chắc bà cụ cần cái phụ lục này, chứ phần nhạc lý phía trước không có gì để đáng học. Đối với một người đã chơi đàn từ lâu rồi như bà cụ này Vâng, trên cái sách có in năm được đọc vìa là năm 1930 Mà năm đó thì bà cụ đã 30 tuổi rồi Còn liễu thì cho chàng biết bà cụ hay đàn tranh Hồi thở con con gái Hà Hương Phong Nguyệt là một quyển tiểu thuyết rất mỏng Và lô rất ngạc nhiên khi lập tới trang chó Thấy có một chữ chung to tứ Hà Mà sau đó còn một sách giấy gì nữa hết trăng chót rồi tới cái bìa bên trong quảng cáo cho nhà xuất bản tự gọi là tiệm sách bằng thơ Lục bát đôi lời ngõ với Lục Châu khui tiệm buôn bán đã hầu 10 năm nhờ ơn Chư vị Hảo Tâm gửi thơ buôn bán tri âm bấy chày với bài thơ quảng cáo còn có một bài nữa viết tay bài thơ này không biết tác giả đó là ai nhưng sách xưa nào của miền Nam Nó cũng mang nơi bìa do chủ của quyển sách viết lấy Để mắng khéo bằng mượn sách Lưu đã có dịp đọc bài thơ ấy Ở một nơi khác rồi thơ rằng Có tiền mua lấy để mà coi Mắc công cho mượn mắt công đòi Quân tử đưa ra nào có tiếc Nhưng mắc công cho mượn mắc công đồi Nhìn tuôn chữ nét mực đã phai màu Lưu bùi ngồi nhớ đến một thời không xa lắm Vì mới có nửa thế kỷ đã qua mà thôi Nhưng người thần ấy đã ra tro bụi hết cả rồi Và cảm nghĩ của họ lời ăn tiếng nói của họ Bị thế hệ này biến khác đi hết Nhưng con người muôn thở vẫn có nơi họ Từ ngày ấy và tiếp tục nơi con cháu họ bây giờ Họ đã làm dâm thư và đã đọc dâm thư Lâu lại lật qua trang rồi chết sửn Lâu lắm và lâu lắm Chàng mới ra khỏi cơn hôn mê mà trong đó có hai bóng ma hiện lên. Hai bóng ma? Vâng, hai bóng ma phụ nữ vì đây là bút tích của bà cụ điên lâu đời, Đang nằm trên dưỡng trí viện ở Biên Hòa. Không hiểu sao lưu vội xếp sách lại không muốn đọc nữa, Mặc vào tập chó, tập nhật ký của bà Trịnh Đức Hải, Nhũ danh ngô thị hường, gợi lên sự tò mò của chàng ghê lắm. Tấn thẩm kịch của thế hệ thứ nhất trong gia đình liễu, Tấn thảm kịch đoán thấy ấy, đã xô chàng vào gia đình của họ trịnh Nhưng giờ thì đã muộn rồi, chàng đã yêu liễu Rồi thì không nên biết gì hơn, nếu quả là có thảm kịch này Đã tới giờ ăn cơm, nên lâu thay đầu mát để đi xuống nhà Cũng không có gì lạ xảy ra trong bữa ăn, mặc dù chàng bị kích thích quá mức Ngồi thì không yên nơi, cả nhà như đoán biết rằng chàng đã yêu Mẹ chàng và Bích lo sợ lúc đầu, rồi sau qua một tuần lễ người ta đâm chán đi, vì thấy mình bất lực ngăn cản chàng nên rồi những lời hỏi đông ren. Không còn nữa, mà cũng chẳng ai buồn theo dõi rình rập xem chàng buồn hay vui. Hôm nay lưu ăn thật ít và ăn vội vàng, nhưng đến cô Bích tò mò là như thế, mà cũng chẳng buồn ngạc nhiên. Ăn xong chàng lên lầu liền. Nhật ký của Giấy viết nhật ký là giấy gọi là giấy ống bồ Rất được trọng dụng ngày trước trong các gia đình giàu có Tờ giấy thật dày, thật nặng, màu nga Đưa lên mặt trời thì thấy hình một con voi ở giữa tờ giấy Khổ giấy to hơn khổ sách một ít Và được cắt sén trước khi viết Nên nó bằng y cỡ của quyển sách đóng chung với nó Hình như là người viết đã dùng mực tàu Nên tập nhật ký xem cứ như là Mới viết vì giấy ống bồ màu ngà không ngã màu Mà mực tàu thì cũng trơ gan cùng tế nguyện Bàn tay rung rung lưu lập qua tờ đầu của tập nhật ký Tờ mang tên họ người viết Dùng làm bìa và những trang nhật ký bắt đầu Ngày 8 tháng 10 năm 1925 Dọn nhà đã xong thật là nhẹ Nếu như đây là những tờ sách Lâu đã không nghe làm sao cả Vì sách sử chẳng hạn thường nói đến những ngày tháng xa xôi Hằng nhiều thế kỷ xưa Nhưng mấy dòng chữ này lại là chữ viết tay Lại còn như mới ràng ràng Chàng không sao mà không có ảo tưởng rằng Mình đang sống cùng với thời của người viết nhật ký Rồi ảo tưởng ấy tan biến liền Chàng ý thức về khoảng xa cách giữa bà cụ này với chàng Năm 1925 và năm 1965, đúng 40 năm rồi, nên chàng nghe cảm thấy nao nao buồn về kiếp phù du của con người. Lưu đọc tiếp những điều bà cụ ghi trong ngày 8 tháng 10 dương lịch năm 1925 ấy. Là nhẹ, tình đời nghĩ cũng nực cười khi ông nhà mình từ Nam Kỳ xoái vũ, đổi xuống làm ông quận ở Cai lại Thì hương chức hội tài dưới ấy họ gửi người, gửi ghe lên Sài Gòn để chở đồ đạc nhà mình xuống dưới đó. Nay ông nhà mình lại đổi trở lên gia đình, thì vợ con phải chịu cực nhọc, chứ không ai giúp hết. Có đón mà không có đưa. May là ông nhà mình làm quan thanh liêm, chắc họ bận đón người mới, họ có công đâu mà tiễn người cũ là kẻ mà họ đã hết nhờ cậy, nhưng... Ông nhà mình lại là người mới ở tỉnh thành gia đình này, cớ sao lại? À, dân ở đây là dân Sài Gòn kia mà, họ đâu có sợ quan dân ở tỉnh. Bọn hội tài họ cũng giỏi tinh tức lắm đó. Các ông quận sắp đám nhậm quận của họ tên gì từ đâu đến, họ đều biết trước hết thảy, đi rước ăn khớp trơn vo vo. Ngày 9 tháng 10 năm 1925, Ông nhà mình chỉ mới là tri huyện hạng nhất mà thôi Mà được giữ chức thơ ký tỉnh Thôi thì cũng tạm an ủi được Chỉ phiền là bổng thì có cao hơn Nhưng Lộc thì lại khô queo Đi chủ quận có thanh liêm tới bậc nào Lộc cũng dồi dào không nhận cũng chẳng được với họ Ngày 15 tháng 10 năm 1925 Ông quyện ổng lại ưa Sài Gòn hơn tỉnh mới là kỳ Ở đây đã khô queo Còn gặp cảnh củi, quế, gạo, châu nữa Làm sao mà vợ chồng khá lên cho được Để mình ráng thuyết phục ông thử xem Ngày 22 tháng 10 năm 1925 Mình vừa đọc hết cuốn tiểu thuyết Tiền bạc bạc tiền Của Hồ Văn Trung tận biểu chánh Hay quá Ông ấy cũng là một viên tri phủ tay học Mà làm văn hay như nhà nho Mình không hiểu tại sao dạo này thiên hạ lại mê tiểu thuyết về hiệp phố của Phú Đức đang trong nhật trình trung lập báo giữ vậy không rõ trong tiểu thuyết của Phú Đức chị thấy quánh lộn vào bánh lộn chứ đâu có nói chuyện thế thái nhân tình như trong tiểu thuyết của Hồ biểuu Chánh à chắc ông Nguyuyện nhà mình ông nhiễm bạn đồng lưu của ông là ông Ph Trung tự biểu Chán nhiễm cái quan niệm không hưa tiền bạc trong tiểu thuyết của ông ấy nên mới đòi nằm ruột xương rụ cố Bài kết đặc bài chiếu này ngày 12 tháng 11 năm 1925. Hội chiều này đi vòng lớn Hàng xanh, thú vị quá, xe sông Mã êm thiệt, sang thiệt. Mình thích chí thử cái thằng xe ít chà và tới năm các bà. Khi xe chạy qua cầu Hội Đồng xăm, ông huyện của mình ông thấy đám đó ở đầu cầu dựa bờ rạch nước xanh um như nước biển. Ông mê chết đi, ông cứ đòi mua cho bằng được miếng đất ấy để cất nhà Mình phải ráng làm cho ông đổi ý, ông mà cất nhà tại đất này Thì ông sẽ vận động ở Sài Gòn trọn kiếp, không làm sao mà ngóc đầu lên được Lâu ngần đọc ngó mông vào trong khoảng không Hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa hiện lên Lũ lượt kéo qua trước mắt chà như những hình trên mặt của một cây đèn kéo quân Bóng ma vị bạn nổi lên rất đông đúc và mặt người viết những trang nhật này hiện còn sống. Chàng vẫn có cảm giác rằng nàng cũng như là một bóng ma. Nàng, vâng, không làm sao mà lâu hình dung được rằng kẻ viết những dòng này là một bà cụ 60 tuổi trên biên hòa. Chàng chỉ thấy trước mắt chàng là một thiếu phụ 26 đại cát tộc bậc, vì nàng là vợ của một công chức trong cấp quyền quy cao cấp nhất của người bổn xứ. Thì ra chỉ trong vòng có 40 năm mà Sài Gòn thay đổi rất nhiều, thay đổi từ ngọn cho đến gốc, cho đến cái việc nho nhỏ là tiểu thuyết đăng báo cũng đã trải qua bao cuộc bể dâu. Thoảng ấy ông Phú Đức vừa lên mà giờ thì không ai nói đến ông nữa cả. Ngày 24 tháng 12 năm 1925, đêm nay chú giáng sinh và mình đã bại trận. Vì ông huyện, ông chông biết rằng Ông đã mua cái miếng đất đó rồi Thôi, số phận ai nấy chịu Không làm sao cứng lại được số trời Nhưng buồn quá Cái đêm chuối Giáng sinh này Mình về với ông huyện đã 4 năm rồi Mà vẫn hiếm hôi Không sanh nở được lần nào hết Ông huyện, ông buồn lắm Bên cha mẹ chồng mình thì cũng buồn lắm Không khéo Họ lại suối ổng kiếm vợ bé thì chết mình. Một lần nữa, lâu bò xếp xách lại rồi đi nằm. Đằng này chàng quảng sợ thật sự chứ không phải chỉ do dự như trước bữa cơm trưa nữa. Bà huyện hường đã nói lên hai tiếng vợ bé. Mặc dầu Liễu đã đính tránh rằng bà nội ruột của nàng chỉ là vợ thứ mà thôi chứ không phải là vợ bé. Không có gì chứng tỏ rằng nàng biết hết sự thật. Và có thể cô giáo Yến sắp ra sân khấu rồi đây. Lâu nằm một nơi, hơi buồn ngủ rồi quên luôn. Khí khẩu Sài Gòn vào mùa nóng nực làm cho nặng mí mắt của mọi người sau bữa công trưa, kể cả những người có niềm riêng, có lo nghĩ lớn. Khi lâu giật mình thức dậy thì chàng nghe bằng thần vô cùng, giống như vừa mới đau ớm mới khỏi. Chàng vừa sống với ma trong một âm khí nặng nề Nó đè nặng lên cơ thể và tâm thần của nàng Lạ quá Chuyện đời xưa, chuyện lê lợi trịnh xăm chẳng hạn Sao mà ta đọc, ta nghe nó dững dân như chuyện xưa ít ít Xưa chừng vài mươi năm lại như có linh hồn Và linh hồn của nó vẫn còn phản phất nơi đây Mặc dầu đó là những chuyện lạc vạc thôi Bì sao cho được những chuyện người anh hùng núi lam Đánh giặc dựng nước Hay có lẽ chính vì đó là những chuyện lạc vặt Nên ta nghe nó có sự sống Vâng, những người kể chuyện hay Là những người hay nói cà kê Về những chi tiết nho nhỏ quanh câu chuyện Đã thổi sinh khí vào câu chuyện Và làm sống dậy những vật vô tri vô giác Những người khuất bóng Như một tay phù thủy hà hơi cho một xác chết Đứng lên mà hoạt động Chàng dậy xuống dưới nhà để tắm Tắm xong nghe khỏe khoáng lại, chàng lại lên lầu và đọc tiếp cái cuốn nhật ký của người thiếu phụ hiếm hôi Làm như là hãy trong người ta thơi thới thì ta có thể chống trả với bất kỳ niềm đau nỗi buồn nào và không phải sợ nó nữa Ngày 18 tháng 1 năm 1926, hồi sáng mình đi sắm Tết ở ngoài chợ Bến Thành Mấy thằng xe nước của xã Tây là mấy thằng dịch vật mình phải nói với ông huyện Để ông mét với ông phó xã mới được Chúng nó tưới đường Mà hãy gặp đàn bà con gái Thì lại xịt nước vào người ta Rồi lại rộ lên mà cười với nhau Thật là cô rẻ nhân phẩm của người dân Nhưng từ thời giờ chúng nó chỉ dám xịt mấy chị áo bà ba thôi Bữa nay quần đó Nó lại dám cả gan xịt vào các bà các cô sang trọng nữa Nhưng nhà vậy mới có sự can thiệp của mình Và mình mới gặp lại Yến Rồi cô giáo Yến đã ra sân khấu rồi đây Lồ lẫm bỏng như vậy Và kể từ trang nhật ký này Không gì ngăn chàng đọc tiếp được hết Bởi chàng đã lọt vào bộ trái khế răng cưa của vù máy Nó lôi cuốn chàng vào đó mãi Trọn đời chàng không hề đọc dâm thư Hà Hương Phong Nguyệt Mà chàng đã mượn để xem cho biết tiểu thuyết ấy Kể câu chuyện gì Vì khi chàng đọc hết quyển nhật ký này Thì tai họa xảy ra liền trong đời của chàng Đêm nay chàng sẽ không vào thăm bạn Vì chàng đang bận đọc nhật ký Bất kể liễu có trách móc hay giận hờn gì Nhưng không bao giờ về cái sao ấy cả Ngày 19 tháng 1 năm 1926 Mới tái ngộ hôm qua Nay đã phải sai nhau rồi Yến có về quê ăn Tết Và nó đến từ giả mình Yến nó trẻ hơn mình một tuổi, nó tuổi dần Mấy ông thầy coi ngày coi tuổi họ nói lầm rầm rằng Tuổi dần số phận long đông lắm Yến nó lịch sự ghê hồn Vậy mà mãi tới bây giờ nó cũng chưa lấy được chồng Hay là chỉ tại tình thế chứ không phải là vì cái tuổi dần của nó Ừ, phụ nữ mà làm thầy làm bà thì người ta ít dám Với tới lắm, những người bật ông thì họ tìm con gái nhà giàu Chứ không cần cô giáo cho lắm, thật là tội nghiệp. Ngày 6 tháng 2 năm 1926, bữa nay là mùng 6 tháng duyên ta, Ông huyện ổng muốn lấy ngày tốt, nên cho thợ đào móng để xây nền nhà. Mình ưa cái kiểu nhà lai hơn, nhưng ổng lại thích kiểu nhà Tây chánh hiệu. À, mà ổng thích kiểu nhà thủy sĩ mới đạt kỳ cho chứ. Tới đây tập nhật ký mất rất nhiều trang, không biết được là bao nhiêu. Vì các trang không được đánh số Thì tập này lại nhảy vọt gần một con răng Ngày 30 tháng 3 năm 1926 Đám ma quách đàm lớn ghê hồn từ cổ Chí kim Chưa hề nghe nói đám nào mà rình rang như vậy Kể cả đám ma vua chú nữa Ông ấy giàu quá sức Dám đổ tiền ra các một cái chợ lớn nhất Chợ bình tay rồi tặng cho nhà nước Nhưng rồi cũng không còn gì Nghe đâu là vợ con ổng thấy rằng đã sạc nghiệp rồi thì phải cho sạc nghiệp luôn, nên lãng phí quá lẽ trong cái đám ma này. Bất kỳ ai lạ hay quen mặc kệ, mà đến phúng điếu là họ tặng lại cho 100 đồng bạc. Thành ra tất cả các chú ở trong chợ lớn họ đều đến phúng điếu ông ta, mà họ đông hàng trăm hàng ngàn, tiền tặng lên tới bạc triệu, mà chưa có hết đâu. Ngài đưa đám bất kỳ ai đi theo xe tan, Cũng được tặng một cây quạt giấy xếp lại Trong đó có giấu một tờ giấy 5 đồng Thành ra đám ma đi từ sáng tới chiều Mà cái đuôi nó vẫn còn Thật đúng là điên của 50 năm sau không biết còn ai nhớ tới Quách Đào hay chăng Kiếp người phù du quá 50 năm sau mình sẽ ra sao Mặc dầu bây giờ mình là bà lớn an nam đầu tỉnh Nói rằng ở Sài Gòn không lễ lộc Là sánh với tỉnh kìa chớ vẫn có không tết, họ đi lải rầu sang ban, rầu khổ nhắc, thùng này đến thùng kia, không còn chỗ nào mà cất cho hết. Ông Huệ ngẫm biểu mình là mặt xấu, ra Sài Gòn kêu các hiệu lại bán rẻ, nghe đầu các quan khác họ cũng làm như vậy đó, thì cũng như các tang gia giàu có khác, tràn hoa cườm họ biết cất ở đâu, vì người ta phóng đếu hàng trăm cái, nên rồi tràn hoa ấy 3 ngày sau Lại trở về tay của các nhà sản xuất Ngày 2 tháng 4 năm 1926 Yến nó có tới chơi Trời ơi sao bây giờ Lỡ thờ rồi mà nó lại đẹp hơn hồi con gái Yến tệ quá Nó cũng dạy học ở bà Triệu đây Chứ nào có xa xôi gì Vậy mà biết địa chỉ của mình từ lâu Nó ít khi đẩy chân đến đây Nay có việc cần mình Nó mới chịu giờ gót ngọc của nó đến quá thạch gót của nó là gót ngọc, cái loại gót ngù đã xưa rồi, xưa tới năm 6 năm nay vậy vậy mà nó vẫn mang, trông nó vẫn cứ đẹp vì cái gót son của nó cho đến mình là đàn bà mà nhìn thấy cũng mê. Không biết nó làm gì mà bị đổ thú xuống Hà Tiên, nó cầu cứu với mình để nhà ông huyện giữ chân nó lại. Ông huyện khó thánh ghê hồn, nhất là về chuyện nhà nước thì ổng luôn răm rắp. Một với một là hai Hãy ai có tội mà cái ấy là em cháu của ông Ông cũng không tha Thật khó nghĩ quá đó là bạn thăm giao của mình Vừa mới gặp lại sau nhiều năm xa cách Vui mừng quá không lẽ lại để cho xa nhau nữa vả lại mình cũng cần có một người bạn gái lắm Mình ưa đi coi hát mà ông huyện Ông lại không thèm đi Đàn bà có chồng đi đem một mình Ai còn coi mình ra cái gì nữa Vợ ông còn mi hồ Thì tối ngày cứ gầy xong Không còn biết trời đất là gì nữa Thì không chơi với con mẹ đó được Để mình nói thử với ổng xem sao Ngày 5 tháng 4 năm 1926 Ư hử Nghe ông huyện ổng nói mà mình mắc cỡ Con Yến mình khoe với ổng là bạn ký cốt của mình Nhưng ổng coi hồ sơ của nó Rồi thì ổng hỡi ơi, sở dĩ đã bị đổi là do sự can thiệp của một con mẹ, còn bi hồ, con mẹ này dữ thiệt, nó ra tới ngoài học sở học chánh Nam Kỳ, thì con Yến không chết sau.